Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mộ thần, làm hại nhất đỉnh của tôi sinh non, tôi cũng chỉ muốn anh ta nếm thử một chút, mùi vị, khi nhìn thấy thứ mình quan tâm nhất bị tổn thương. Ai bảo anh ta xui xẻo, ra ngoài gặp tai nạn rẻ chứ. Anh nhẹ nhàng nói ra câu sau cùng, một tia chớp xẻ qua, chiếu sáng gương mặt lẹ léo của tiêu lang phong, oán hận mẽ liệt trong mắt anh, như muốn cắn nuốt tất cả. Trình diệu tinh, đây là cái giá mà các người phải trả. Dường như mỗi một chữ đều diễn ra từ kẽ răng u ám đến thế Tuyệt tình đến thế Tiểu Lăng Phong tình cầm thú này Anh sẽ gặp báo ứng Anh sẽ chết không được tử tế Trình diệu Tinh gào thét Ồ Tiểu Lăng Phong khỏe môi hơi nâng lên Nhưng mà trình diệu Tinh Sự thật đã chứng minh Hiện tại gặp báo ứng chứ không phải là tôi Chết không được tử tế cũng không phải tôi Ngược lại mộ thần Đến lúc chết cũng cảm thấy Cố phản bội anh ta Chẳng những chết không tử tế Mà còn chết không nhắm mắt à, tôi giết anh Cảm xúc của Diệu Tinh đã sụp đổ Đinh cuồn xé rách quần áo của Tiêu Lăng Phong Dùng hết khí lực đánh anh ta Nhưng sức lực của cô yếu kém Chỉ cần một tay Tiêu Lăng Phong đã kiềm chặt cánh tay cô Sau đó dùng sức đẩy ra Anh là hung thủ giết người Diệu Tinh gào thét Tại sao người chết không phải anh Trình Diệu Tinh Trước khi trả thù cho con tôi Tôi sẽ không chết Tiểu Lăng Phong bước một bước, ngồi sườm xuống, nắm lấy cầm của rượu tinh, ngón gai anh bởi vì dùng sức, nên khớp xương chóng bệch. Sức lực như thế, tự như hận không thể bóp vỡ cầm rượu tinh. Một mạng đền một mạng, đây là rất công bằng. Trịnh rượu tinh, hiện tại, cô còn thiếu nhé để một thân thể khỏe mạnh. Tôi muốn nhà họ trình của cô, táng ra bại sản để trả lại. Một tia chớp, phá vỡ bầu trời. Ngay sau đó, tiếng giấm âm mầm vang lên, tiếng sấm rền vang, Cộng hưởng với tiếng thủy tinh bị chấn động ong ong, cả thành phố bị cơn mưa tầm tã bào phủ. "Mộ Thần, đừng đi, anh nghĩ em giải thích, Mộ Thần." Trên giường rộng lớn, cô gái mồ hôi chảy ròng ròng đang nhìn non, bàn tay nhỏ bé siết thật chặt cái chăn, lường theo những điều chớp thỉnh toàn lóe sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng những khớp xương trên bàn tay nhỏ bé của cô gái trắng bạch từng cơn, vẻ mặt như cực kỳ khổ sở. Chân mày trong lại thật chặt xoắn lấy nhau Trong mơ Tiếng còi cảnh sát và âm thanh xe cấp cứu than khóc trong tiếng mưa rào rào Thật nhiều âm thanh kích thích thần kinh của cô Thật là đau mẫu thần Từng giọt, từng giọt nước mắt Không ngừng rơi ra khỏi khuế mắt mẫu thần đừng đi, đừng bỏ em lại Cô gái cầu xin Đau đớn lắc đầu Kết, tiếng thắng xe bén nhọn Và tiếng va chạm quanh quẩn bên tai Kích thích mà những cô gái Cô nhìn thấy hai chiếc xe hơi va vào nhau. Sau đó... Mộ thân! Diệu tinh sợ hét lên, tỉnh lại. Cô thở hồn hển dữ dội, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dính trên mặt, nước mắt còn trên mặt, lăn dài, rơi xuống cái chăn trắng tinh, phát ra tiếng vang dầu dĩ. Rẹt! Tìa chớp xuyên qua cửa sổ, lăn cho toàn bộ căn phòng màu trắng càng tiềm trắng bệnh. Cả căn phòng lộ vẻ thê lương và u ám. Diệu tinh nắm chăn thật chặt, không sức lực đưa lấy chán lại là giấc mơ này mỗi khi sớm trước dìềm vang cô đều mơ thấy mộ thần mơ thấy ánh mắt không cam lòng của anh còn có cô vĩnh viễn không có cách nào giải thích rõ hiểu lầm nhìn khung hình để đối diện giường cô lão đảo nghiêng ngả bò dậy xong tới thoáng chốc ông khung hình vào trong ngực mẫu thần diệu tinh nhẹ giọng nì non cánh tay không ngừng dùng sức như đang muốn nhét hình vào thân thể mình tại sao lại biến thành như thế Diệu tinh nhìn tấm hình thi thầm. Là, là anh ta nói. Chỉ cần em bồi thưởng cho anh ta một đứa bé, anh ta sẽ không trì cứu trách nhiệm của anh. Em không biết sẽ thành như thế. Mẫu thần, em không phản bội anh, không phản bội tình cảm của chúng ta. Không phải. Diệu tinh từ từ ngồi xuồng xuống, nước mắt chảy xuống. Lúc này, đã là sáng sớm, nhưng vì thời tiết âm u, ánh sáng cho phòng mông lung mà u ám. TV vẫn vang lên tiếng ong ong, bên trong đang phát lại tiến tức chủ tịch tập đoàn Thiên Trì, Tiêu Lăng Phong. thiên Tuấn là công ty con của Thiên Trì, thời gian thành lập chỉ 3 năm ngắn ngủi, đã nhảy lên đứng đầu thành phố T. Tổng giám đốc bọn họ với quyền góp vào một cô nhiệm viện, người dẫn chương trình khen ngợi về làm từ thiện của Tiêu Lăng Phong, càng cố gắng tán dương năng lực siêu phàm của Tiêu Lăng Phong. Dù sao, Thiền Tuấn trước đây là công ty Tần Lâm đã phá sản nhìn về mặt dối trá đang trò chuyện với người chủ trì trong mắt Diệu Tinh sẽ có oán hận sâu đậm hoàn toàn không tương xứng với gương mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt lạnh lùng cười một tí. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện